Trước Thượng nam phụ năm. Các ngươi sư các Nữ Nàng Nam Phụ Phụ phụ Yêu lê thu tò Tên Trần, Thời thở mò nhìn người. hắn Yến hành phía hai chi về của hắn kêu Yến Trần, đã qua đời. kêu đã dạ à đàn, i tiếng nói, giáo. lợi một ta trận rất còn luyện hắn còn có ca ca pháp, h là đều Kêu i Lê Thu dạ, còn nói có lẽ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi đã các ngươi sư phụ hội trận pháp cùng luyện đan kia người khác hội cũng không ngạc nhiên thời chi hành cùng thời chi khoảnh đối với điểm này vẫn chưa quá nhiều giải thích cũng không có nói cho lê thu bọn họ sư phụ là đến từ dị giới thả giữa bọn họ sở tồn ân đoán tình cựu dù sao hết t h ả đều đã qua đi này ân ân đoán đoán sớm theo hắn mất đi mà vùi lấp hai huynh đệ cho rằng lê thu cái gì đều không biết trên thực tế lê thu đã ở thời khinh khinh nơi đó đạt được rất nhiều tin tức thả mỗi lần nghĩ vậy chút cũng không từ cảm thán thế giới này cũng bị mặc thành cái sảng đoạt xá thời khinh khinh kia dị thế nhân tính một cái theo thời khinh khinh nơi đó được biết song song thời không tính một cái nàng cũng coi như một cái lại chính là ạ là tư chỗ ma pháp vị diện khắp ngón tay tính tính hơn nữa bản thế giới cũng đã năm tế tư cực khủng lê thu mỗi lần cũng không dám thâm tưởng bởi vì chuyện như vậy mỗi tưởng một lần sẽ hoài nghi nhân sinh một lần sau đó tinh thần áp lực đại cuối cùng biến thành bệnh thần kinh lê thu xoa bóp mỹ tâm nàng biết được thời k i n h khinh đối với thiên đạo kiên kỵ đối với vị này đại lao trong lòng nàng cũng là có chút kính sợ chính là không biết đối phương như vậy đem vài cái thế giới nhân vớt ve ở cùng nhau dụng ý hội là cái gì đúng vậy dụng ý phẳng là làm như vậy khẳng định sẽ hữu dụng ý bằng không tiêu phí khí lực làm này đó làm gì nhưng là lại có loại gì sự tình sẽ tới cái loại này mặt nhường vị này đại lao lựa chọn dùng như vậy phương thức đến giải quyết đâu lê thu không nghĩ ra đang ở cục chung hoặc là phá cục mà ra hoặc là thuận thế làm coi nàng nay năng lực còn có hiện trạng mà nói phá cục mà ra là làm không được hiện tại nàng có khả năng làm là nhường chính mình sống sót nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh huynh đệ sống sót bất quá thời chi khoảnh là nam chủ a luôn có nam chủ quang hoàn đi cũng không biết này quang hoàn có thể hay không chiếu khắp một chút nàng cùng thời chi hành đem bọn họ theo này phá nhi cấp mang đi ra ngoài nghĩ đến đây lê thu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía thời chi khoảnh miệng bạ bỉ tư tưởng còn nhanh hô ca thời chi khoảnh bị lê thu xem sợ hãi theo bản năng run lẩy bẩy thân thể thời chi hành gặp lê thu k h u y ê n thân xem xét này tư thế đều muốn nhào lên chạy nhanh đem nhân cấp t ú n trở về lao bà không thể phốc lê thu nghe vậy hát tuyến trứng mắt nhìn thời chi hành liếc mắt một cái xú tiểu tử ta này là vì ai còn không phải tưởng cách nam chủ gần một điểm cọ cọ nam chủ quang hoàn đem hai ta tiểu vật hy sinh mệnh nhi cấp bảo trụ thời chi khoảnh nuốt nuốt nước miếng tổng cảm thấy đệ mội ánh mắt có chút dòa người hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm muội muội quả nhiên nữ hải tử vẫn là n h u ễ nhuyễn n tương đối nhận người thích thời chi khoảnh vừa định một lát bên kia lê thu cũng đã đem thời chi hành đầu cấp nhấn đi xuống cười nói với hắn ca ta cùng tiểu hành đã kết hôn về sau ta chính là ngươi đ ệ muội gọi ngươi ca cũng là hẳn là h a hiện tại loại tình huống này có sống hay không đi xuống còn khó nói nhưng mặc kệ thế nào chúng ta có khí lực liền hướng một chỗ xử lê thu đi đi nói thật nhiều đều nhanh đem thời chi khoảnh cấp xoay chóng mặt nhưng coi như là tìm được nàng trung tâm tư tưởng gật đầu nói chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài học bi lp l y đòi ổ